các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net phá án từ chợ đồng t ị c h ra tay tàn đ ậ p 12 giờ 30 phút ngày 13 tháng 4 năm 2011 t h i thể ông nguyễn b được người thân phát hiện trong ngôi nhà của mình tại ngõ một đường âu cơ phường quảng an quận tây hồ thành phố hà nội thời điểm phát hiện tử thi đang phân hủy bốc mùi nồng nặng pháp y cho thấy nạn nhân tử vong bởi t á vết thương ở vùng đầu và cổ. Những dấu vết còn lại tại hiện trường của nạn nhân và hung thủ cho thấy ông B ê đã bị hạ sát khi đang cúi lom khom trong phòng ngủ, chân còn đi dép. Sau khi bị chém bất ngờ vào vùng đầu từ phía sau, nạn nhân gục ngã trên nền nhà. Phát hiện nạn nhân còn sống, hung thủ tiếp tục dùng dao cắt cổ nạn nhân cho tới chết. Sau khi ra tay, hung thủ mang hung khí. gây án vào nhà vệ sinh, lau rửa vết máu, sau đó lục xoát tài sản rồi tẩu thoát. thủ phạm phải là người thân quen và được nạn nhân đưa về nhà nhiều lần, nên đã có thời gian nghiên cứu, tìm hiểu kỹ nề nếp sinh hoạt của nạn nhân trước khi ra tay sát hại. và cũng chính là người quen biết, nên một khi hành động hung thủ sẽ ra tay rất tàn độc để giết bằng được nạn nhân nhằm bịt đầu mối. Thượng tá Trần Ngọc Hà, đội trưởng đội điều tra trọng án thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội nhớ nhớ lại. Sở dĩ các điều tra viên đội trọng án khẳng định đây là vụ án giết người cướp tài sản, bởi kinh nghiệm phá á n cho thấy chiếm đại đa số những người sống độc thân đều là những người có cùa. Tuy nhiên họ cũng kỹ tính và rất cảnh giác với người lạ, không phải người nào lần đầu gặp gỡ. cũng được cho vào nhà. Ngay như họ hàng của nạn nhân sống xung quanh, sau này khi được hỏi cũng đều trả lời hầu như chưa bao giờ vào nhà ông B. Chính điều này càng làm cho chi tiết hung thủ gây án ít nhất đã có một thời gian ngắn làm quen với nạn nhân, tạo được lòng tin và được cho vào nhà. Ngoài những thông tin thu thập được từ dư luận, các điều tra viên đặt nghi vấn nạn nhân. liệu có phải là người đồng tính và khi xác định được người đồng tính sẽ định hướng và giúp ích được rất nhiều trong việc điều tra. Tuy nhiên việc xác định nạn nhân có phải là người đồng tính hay không là điều rất khó bởi lẽ đa phần họ thường luôn tìm cách che giấu con người thật của mình. Thậm chí ngay cả khi tiếp xúc với cơ quan điều tra, người nhà ông B cũng đều có ý phủ nhận và không muốn cung cấp thông tin. Thượng tá Ngô Văn Đáp, đội phó đội điều tra trọng án thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội nhớ lại. Manh mối từ khu chợ đồng tính. Thông thường qua nhiều vụ án giết hại người đồng tính nam cho thấy trong phòng ngủ của họ có treo rất nhiều tranh ảnh những nam diễn viên đẹp trai, những nam vận động viên thể thao nổi tiếng, có thân hình chuẩn hay những người mẫu, cộng với nhiều đồ sinh hoạt. thường ngày được tìm thấy tại nhà ông B. Điều tra viên phần nào khẳng định nghi vấn là có cơ sở. Tập trung khẩn trương xác minh, các điều tra viên làm rõ ông B là người có nhiều mối quan hệ bên ngoài xã hội khá phức tạp. Ông từng quan hệ với nhiều người đàn ông khác nhau và những người đàn ông này được nạn nhân đưa về nhà mình ngủ qua đêm. Nếu đã từng sinh sống và làm việc ở Hà Nội. thì chẳng ai là không biết khu chợ đồng tính nằm ven hồ hoàn nằm ven hồ hoàn kiếm và hồ thiền quang khu chợ này thường được những người như ô n g bê lui tới tìm bạn tình thượng tá đáp cho biết qua nhiều ngày lùng sục các điều tra viên nắm được một thông tin cực kỳ quan trọng từ những người tại khu chợ đồng tính trên buổi chiều hôm xảy ra vụ án có một nam thanh niên trẻ ngồi bên ghế đá nơi trước n à y vẫn dùng làm nơi hẹn hò của dân đồng t ị n h thì bất ngờ ông B xuất hiện làm quen và sau đó rủ nam thanh niên này về nhà. Cũng tại nhà ông B, các điều tra viên còn thu thập được một đôi giày thể thao lạ cùng dấu vân tay khá nét trên chiếc hộp sắt để gần tủ thờ. Quá trình lục xoát tài sản, đối tượng đã mở chiếc hộp này và vứt lại hiện trường. Kết quả giám định dấu vân tay sau này đã xác định. là Đàm Văn Tuyên, 23 tuổi ở thôn Lọng nghè, xã Bắc. Nghè.